Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khàng Mần Quân cũng phải tặng lưỡi hít hả? Có lầm hay không chứ? Con nhỏ này là xảy ra chuyện gì vậy? Lúc trước muốn cô cúp máy, cô ra sức kéo kéo. Nhưng lúc này, đến cả câu hẹn gặp lại cũng không nói mà đã cúp máy trước rồi. Đầu lúc mày nhú chặt lại, Khàng Mần Quân ngẫm nghĩ. Nhất định là có vấn đề rồi. Cô có cảm giác gì đó là lạ? Nhậm Mần rốt cuộc là có ý đồ gì? Suy nghĩ một hồi lâu, Khàng Mần Quân cũng không tìm ra được đáp án. Nhưng mà quản quấy làm gì chứ? Không vào hàng cọp thì làm sao bắt được cọp con đây? Lại nói một công ty lớn như vậy, dù là đến chỗ trống nhỏ, tiền lương cẳng định cũng đủ cho cô cơm no ba bữa, lại còn có tiền thuê phòng, làm sao cô không đi thử được chứ? Thôi để rồi, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai cô sẽ đi nhận công việc này. Trong phòng làm việc cô tru sơ tập đoàn Phạm Thị, tiếng gõ cửa truyền đến, Phạm Húc Nhật nói hai chữ mời vào, rồi trật chuyên chú nói với người trong điện thoại. Mẹ à, đừng có đùa, làm sao lại tự mình sắp xếp như vậy chứ? Đưa tay lấy tài liệu thư ký đưa cho, Húc Nhật gật đầu, khoát tay muốn cô đi ra. Ai nói giỡn với con hả? Mẹ là đang nghiêm túc đó. Dù sao con cũng tìm cách cho cô bé kia tìm một công việc cần con là được rồi. Trong điện thoại, mẹ một mực sai khiến ra lệnh, Phạm Húc Nhật cảm thấy thật là bất đắc dĩ, cũng không có khả năng để mà biện hộ Mẹ à, công ty có chế độ hàng hoàng, mẹ không thể tùy tiện để cho người ngoài đi vào bằng cửa sau. Sẽ mở ra một tiền lệ xấu Về sau sẽ có rất là nhiều phiền toái đó Đứng trên lập trường của một người lãnh đạo Anh cảm thấy thật là không ổn Phiền tói cái gì chứ Chỉ muốn con giúp người ta có một công việc Có gì mà khó khăn đâu Còn nói một hồi có phải là không muốn quan tâm đến lời của mẹ hay không hả Bố trí một công việc không phải là khó khăn Nhưng đây là một yêu cầu vô lý không thích đáng Phạm Húc Nhật vẫn muốn nói đạo lý Để bảo vệ quyền lợi của mình trước mẹ Nhưng anh cũng hiểu tỷ lệ thắng của mình Là bằng không À Nhật à, mẹ không quan tâm yêu cầu này vô lý hay không, còn cứ làm đúng theo lời mẹ nói là được rồi. Nghe thấy mẹ kiên trì như vậy, Phạm Húc Nhật cũng cảm thấy bất lực, cuối cùng đành bất đắc sĩ lóc đầu thở dài. Dựa lưng vào kế, Phạm Húc Nhật này mới chú ý đến thư ký vẫn chưa đi ra. Còn việc gì nữa chứ? Lấy ánh mắt hỏi thư ký, Phạm Húc Nhật vẫn duy trì gương mặt lạnh lùng. Có ạ, thư ký cũng không nói bằng lời mà chỉ ngoái đầu nhìn ra ngoài. Bên ngoài có người tìm sao? Đều không nói bằng miệng, Phạm Húc Nhật nhìn theo hướng chỉ của thư ký, nhưng vì thấy cửa khép hờ nên anh không thấy gì cả. Là thằng tiểu thư, cô nói là nhị liễu phu nhân, bảo quay tới. Thư ký vẫn nỗ lực trình bày, muốn ông chủ khen ngợi ý của cô. Tiểu thư họ khang ư, nhị thiếu lão phu nhân ư. Chân may nhú lại càng thật chặt, Phạm Húc Nhật đại khái đoán ra ý muốn của mẹ. Mẹ anh vừa nói muốn anh bố trí công việc cho một người, mà bên ngoài người được tiến cử đã tới rồi. Ý tứ thật là rõ ràng, không hiểu chỉ là có kẻ ngu thôi. Bất đăng dĩ thở dài, Phạm Húc Nhật không biết phải tức giận như thế nào cả. Hài, chị trách là do tính Anh quá tốt nên không luôn có cách nào mà từ chối người nhà của mình. Mẹ à, con thấy chúng ta không cần nói tiếp nữa, người mẹ nói quay đã đến rồi. Đầu bên kia nói tốt mấy câu, Phạm Húc Nhật lúc này mới cảm thấy yên tai. Đem ông nghe điện thoại đặt xuống, Phạm Húc Nhật chỉ có thể thở đại một cái thật sâu. Nhưng lại than nhiều hơn chẳng có ý nghĩa về gì phải đối mặt thì nên đối mặt đi Chỉ là Là cô ấy ư Là cái cô gái đặc biệt đó Chẳng hiểu sao trong lòng Phạm Húc Nhật lại có một chút chờ mong Anna Cho cô gái kia vào đi Phạm Húc Nhật dơ tay lên ra lệnh Thư ký Anna cung kính gật đầu với Phạm Húc Nhật rồi đi ra ngoài Đứng trên tầng cao nhất Của trụ sở tập đàn Phạm Thị Khang Mân Quân chỉ có một loại cảm giác Mọi thứ đều thật là siêu cấp Tràng hoàng lộng lẫy, trang bị cao cấp, màu sắc hài hòa, nơi này khiến người ta có cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái. Thưa tiểu thư, mời sang bên này. Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô thư ký, Khang Mân Quân lấy lại tinh thần của mình. À vâng, cảm ơn. Khang Mân Quân cười tươi nói lời cảm ơn cô thư ký, rồi theo vào phòng tầm giám đốc. À đã, cảm ơn. Một giọng nói ôn hòa trầm hiền, chuyển đến tay của Khang Mân Quân, Cô nhìn về phía phát ra giọng nói không khỏi có một chút kinh ngạc. Là anh ta sao? Là cái kẻ có khuôn mặt lạnh lùng ư? Cô nhất định là vội quá mà quẩn trí rồi. Làm sao lại không chú ý tới một nhân vật nổi tiếng như vậy chứ? Mang lên đi. Tính xếp kiệm lời là nhân viên cô biết rất rõ. Anna lập tức đi ra. Sau nửa phút liền mang trà rồi lại đi ra. Trong phòng chỉ còn lại xếp vào khách. Mời ngồi. Phạm húc nhật chỉ kế sofa mời cô gái ngồi xuống. Không giống với thái độ kinh ngạc của Kang Mân Quân, Phạm Húc Nhật thật ra đã sớm đoán được, người tới sẽ chính là cô, chỉ có điều sau khi đoán. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net